Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 242 của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tư Tuyên, tác giả vong ngữ, nguồn bệnh ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chương 1301 Các Hiện Thần Thân Sau khi Hoàng Lương Linh Quân lớn tiếng phần phó, Nhân tộc cũng biết hai tộc phải liên thủ, trước tiên đối phó với linh tộc. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng biết mọi người nơi đây không phải là luyện thể sĩ bình thường, tự nhiên cũng không phản đối cái gì. Mà lúc đó yêu khí quay cuồng một đám yêu thú có tướng mạo hung tờn, hơn 10 con yêu tu biến hóa thành người hiện thân ra. Một bên nhân loại, một đống pháp bảo linh cụ đều được bóc ra. Linh cụ tầng trời, hóa thành từng đạo quang hà đối nghịch nhau. Cô gái cùng Hoàng Thạch thấy thiếu niên họ Hoàng cùng với Hoàng Lương Linh Quân xì xào bàn tán, liền cảm thấy không ổn. Bây giờ vừa mới gặp mặt, đã như vậy, không biết hai bên có liên thụ được với nhau hay không. Hai người đầy lo lắng liếc nhìn nhau, bỗng nhiên không nói hai lời, liền đi trở về. Mà phía sau bọn họ, Mộc Điệu và Thạch Nhân cũng lao ầm ầm đến hướng cốc khẩu. Linh tộc không đánh mà toàn bộ rút lui. Lần này... Hai tộc nhân yêu tự nhiên cũng gần ra, nhưng ngay lập tức cho rằng linh tộc khẳng định thấy đại thế không cản được, nên chuẩn bị bỏ chạy. Lúc này suy khí tăng lên, yêu khí sáng mờ không chút do dự, mạnh mẽ đuổi theo. Bỗng chốc đã một quyền đánh tan gần trăm con thạch khôi lội trốn chậm, mà phần lớn người của nhân yêu đều đã xông vào trong cốc khẩu, thật sự không hề có gì ngăn cản được. Thiếu niên họ Hoàng và Hoàng Lương Linh Quân nhìn thấy cảnh này không khỏi lộ ra một tia kinh nghi. bọn họ năm đó cũng đã tự mình đại chiến với người của linh tộc, nên có ấn tượng sâu sắc đối với sự cường đại của linh tộc. nhưng hai gã linh tộc trước mắt lại lui nhanh như vậy, điều này không quá bình thường. không được, kêu bọn họ mau dừng tay lại. nếu không, thiếu niên họ hoàng sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại nói với hoàng lương linh quân. quả thật là có vấn đề. hoàng lương linh quân gật đầu, hít sâu một hơi liền phát ra tiếng thét dài, gọi mọi người ở phía trước về Nhưng vào lúc này, ở cốc khẩu, đã hiện ra một mảnh huyết quan quỷ dị Tiếp theo tiếng sóng vang lên, ngưng tụ thành một đóa sen máu lớn hơn mười trường Cánh hoa sen đỏ như máu, mùi máu sông thẳng vào Ở giữa, quay tròn, bay lượng giữa không trung Không tốt là hút thiên huyền linh Thiếu niên họ hoàng vừa thấy đóa sen máu, lập tức hét lên Hoàng Lương Linh Quân dù chưa từng nhìn thấy qua đóa sen máu này, nhưng bát đại huyền linh của linh tộc cũng đã nghe nói qua, cũng chấn động tương tự. Nhưng hai người còn chưa kịp làm gì, thì đóa sen máu đã bỗng nhiên hóa thành một đạo bát thiên huyết hà, từ không trung lao thẳng xuống. Nơi huyết hà đi qua, vô luận là yêu hay là nhân, đều bị lướt thành một làn khói nhẹ, biến mất vô ảnh vô tung. Vô luận là yêu khí hội thân Hay là pháp bảo phòng ngự Tất cả đều không ngăn được dòng huyết hạ này Trong nháy mắt Số người lao vào cốc khẩu của yêu và nhân Đều chỉ còn một nửa Những người may mắn xâm sát Tất cả đều trắng bệnh mặt ra Vô cùng kinh sợ dòng huyết hạ đó Không đợi hoàng lương linh quân lên tiếng Tất cả đều lao ngược trở ra Dòng huyết hạ kia Dù đã cắn đứt rất nhiều người của yêu nhân tộc Nhưng tự hồ vẫn chưa đủ Lao thẳng ra cốc khẩu Đuổi theo những kẻ chạy trốn Lúc này, thiếu niên họ Hoàng Và Hoàng Lương Linh Quân Sao có thể ngồi yên không để ý tới Lần này giận dự ra tay Thiếu niên hé miệng Một cổ yêu phong cuồng phát mà ra Sau khi ra, liền hóa thành một con rồng gió Lao thẳng đến huyết hạ Hoàng Lương Linh Quân hư lạnh Tay áo vùng lên Nhất thời một hoàng kim bát quái kính xuất hiện trước ngực Hai tay bấm niệm pháp quyết Hừ một tiếng Một đào kim sắc lao thẳng ra Một tiếng nổ lớn, con rồng cùng đảo kiềm sắc đánh ngay phía trước huyết hạ, phát ra một tiếng nổ kinh người. Cuối cùng, cũng đã ngăn cản được dòng huyết hạ này, làm cho nó không thể tiến tới được. <cười> không ngờ, ở một nơi xa xôi như vậy, mà cũng có thể gặp được hai người cùng dai, hút bộ thật sự thất kính. Dòng huyết hạ quay ngược trở về, bỗng nhiên ngưng tụ thành đóa sen máu, rồi bóng người chợt lóe. Một người nam của linh tộc mặt trường bào đứng thẳng trên nó, hai mắt sắc bén dị thường, chính là hút thiên của linh tộc. Vừa thấy đối phương thu pháp thuật lại, thiếu niên họ hoàng và hoàng lương linh quân liếc nhìn nhau, cũng tạm thời thu thần thông lại. Nhất thời, gió bùi và ánh sáng tán loạn đã không thấy, nhưng hai biểu tình của hai người nhìn hút thiên thì có vẻ không được tốt. Hút thiên, người thân là độc linh, tại sao lại ra tay với vạn bối? không sợ ta và những người đồng dạng đối phó linh tộc của các người sao? Hoàng lưng linh quân đảo mắt nhìn, vừa thấy dân tộc chỉ còn lại hơn trăm người thưa thớt chạy thoát trở về, thậm chí còn mất luôn cả hai nguyên anh tu sĩ, không khỏi giận dữ quát mắng. Ai chỉ là một đám nguyên anh đánh thì đã đánh, giết thì cũng đã giết, hay là dân tộc các người bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà muốn kích động đại chiến, hỗn hộ trước mặt hai vị. Cũng không tính là ị lớn hiếp nhỏ. Húc thiên không thèm để ý, đáp lại. Cùng lúc đó, phía sau linh quang chớp động, liền tiếp hiện ra vài người. Thiết nhận, Hoa quang đều ở trong đám người đó. Vừa thiên người của linh tộc xuất hiện, thiếu niên họ hoàng cùng hoàng lương linh quân cũng âm thầm giật mình, không khỏi bắt đầu đánh giá về phần thắng sau khi động thủ. Một lát sau, hai người mới thả lòng tâm tình. Tuy rằng trước đó, bọn họ tổn thất không ít người nhưng nếu hai bên tộc liên thủ vẫn có thể chiếm thế thượng phong hoàng lương linh quân cười lạnh một tiếng muốn mở miệng nói điều gì thì thiếu niên họ hoàng đảo mắt nhìn một cái lại biến đổi thần sắc quát to một tiếng không đúng ngũ hành linh tộc thiếu thủy tộc bọn họ đang kéo dài thời gian nghe người thiếu niên nói xong hoàng lương linh quân cũng tỉnh ngộ sắc mặt tái mét vươn tay lên trước ngực lại thay đổi từng đạo kim sắc quang lại phun ra Người thiếu niên kia cũng thi triển pháp thuật, thả ra yêu phong. Về phần đám yêu tộc nhân tộc phía sau, thấy cùng chàng thiếu phụ và Lam Thành Chủ ra lệnh, cũng bắt đầu tấn công. Đối diện, linh tộc không chút sợ hại. Ánh lửa, kim khí vàng lên khắp nơi. Đám thạch nhân và mộc điệu cũng đã lao ra khỏi cốc. Mộc điệu vùng hai cánh lên, từ chiếc lồng xanh biếc bắn nhanh ra. Còn thạch nhân vị đại kia nhấc hai tay lên, từng hòn đá to lớn lao đến đối diện hai bên nhất thời lao vào nhau lúc này đóa hoa sen máu kia lại hóa thành dòng huyết hà nhắm thẳng lên bầu trời mà hoàng lương linh quân và thiếu niên hạo hoàng cũng bay lên không thúc giục thần thông theo sát luận tu vi ba người đều ngang ngửa nhau nhưng khúc thiên thân là huyền linh đã tồn tại ở linh giới gần vàng năm vô luận là kinh nghiệm tranh đấu hay là thần thông đều cao hơn hai người hoàng lương linh quân không chỉ một bậc một đấu 10 nhân yêu nhất đền bài Nhưng hai người cũng rõ ràng việc này Vì vậy ra tay công kích an ý dị thường Liên thủ lại Không để cho hút thiên chiếm một tiên thường phong Trên bầu trời Huyết hà, gió lốc, kim quang Đang vào nhau Phát ra những tiếng nổ lớn Ánh lửa, quang hà vang lên không ngừng Một đạo lâm hồng chợt lóe, Một kiếm quang thật lớn hiện lên Chém xuống một cái Hơn mười thạch nhân thật lớn che phía trước Đều bị tim mang kia chém diệt Bên phía linh tộc nổi lửa lên hiện ra một bàn tay lớn đỏ đầm hướng về phía nhân yêu chụp xuống. lúc này mấy tu sĩ trốn không kịp bị bàn tay kia chụp trúng nhất thời hóa thành cho tàn. một người của nhân tộc thấy vậy hai tay hắn niệm pháp quyết thân hình điên cuồng phát ra hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trường tùng ra một thiết quyền ngam đen hung hăng đối địch với trảo kia chính là luyện thể sĩ họ cần thi triển ra thuật bí truyền hóa lớn thân thể không chút cách khí cầm tới. Quyền phong như cử mạn màu đen theo quyền mà ra. Quyền phong đến đâu, tiếng hét thề lượng nổi lên tới đó. Vô luận là linh tộc hay khôi lỗi, đều không thể không tránh lùi ba phần, không dám đỡ đòn này. Nhưng ở phía linh tộc, cũng hét lên một tiếng lớn. Một bóng người màu bạc bỗng nhiên cũng lớn lên. Một hình thể màu bạc, còn lớn hơn cả người khổng lồ màu đen kia, xuất hiện bên phía linh tộc. Chính là người của kim linh tộc, tên là Thiết Nhận. Mặt đất rung rinh lên. Bóng người màu bạc lao nhanh qua, vọt đến trước mặt người khổng lồ màu đen, hai năm đấm cực lớn màu bạc điên cuồng đánh tới, mà người khổng lồ màu đen cũng không chịu yếu thế, cũng vương quyền đáp trả lại. Rầm rầm, những tiếng sấm thật lớn nhất thời vang lên, những người của nhân yêu đứng gần nghe được âm thanh này, không khỏi lấy tay che tay lại, hoảng hốt và nhanh chóng rời xa chiến trường của hai người khổng lồ. Lúc này, linh tộc và các yêu tố cao dài cũng đều thi triển thần thông. Đột nhiên, một con hỏa phượng màu đen từ đàn yêu thú lao ra, bỗng chốc đẹp hơn trăm một điệu trên không trung, hóa thành cho tàn. Tiếp theo, thân hình của hắc phượng doán lên một cái, bỗng nhiên biến mất trên không trung. Những ngày sau đó, một tiếng phường vang lên, con phường xuất hiện tại lối vào của cốc, sau khi lửa đen biến mất, hóa thành cung trang thiếu phụ. Vị yêu tu do hắc phượng hóa thân này, cũng không quay đầu lại khi hạ xuống, lập tức lao thẳng vào trong cốc. Không tốt! Làm thành chủ nhìn thấy cảnh này trong lòng khẩn trương. hắn hít sâu một hơi, xoay người lại, bảy đạo phi kiếm bắn ra, không tiếc pháp lực, nhằm ngay đám thạch nhân bổ xuống, chém giết mà mở ra một con đường, rồi hóa thành một đảo lam hồng, bắn vào trong hỗn đồn cốc. Bảy tám người của yêu nhân gần đó phát hiện ra cơ hội này, cũng đồng thời lợi dụng cơ hội này, sử dụng đồn quang tiến vào trong cốc. Người cuối cùng vào cốc. Là một thiếu niên được đạo Hồng Quang bào quanh, chính là Hàng Lập. Chẳng biết tại sao, lúc trước bản thân hắn không thể sử dụng pháp lực, nhưng bây giờ lại sử dụng hỏa linh khí nồng đậm, tốc độ độn cực nhanh tiến vào trong cốc, dường như một thân pháp lực đã được khôi phục. Khi Hàng Lập tiến vào bên trong, lập tức phát hiện ra vì sao cốc này được gọi là hỗn độn cốc. Trong cốc, vô luận là mặt đất, vách núi hay không trung, toàn bộ đều có màu của bụi. Phản phất như một cảm giác rằng, lớp bụi này đã bao phủ toàn bộ sân cốc. Đường quan của hàng lập bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn mấy tên tu sĩ của nhân tộc và yêu tộc lao về chỗ sâu, hai mắt hít lại, đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng hé ra, một hỏa cầu màu bạc lao ra. Hỏa cầu lao ra, nổ ầm một tiếng, ngọn lửa kia hóa thành một hỏa điệu to hơn một xích, bay lường xung quanh hàng lập. Chương 1302 Thái Nhất Hóa thành phù Hạng đây là Phệ Viêm, cần phải gọi Thái Âm Chân Họa. Dù sao trước kia đã hấp thu Thái Dương Tinh Họa, bây giờ lại hấp thu căng nguyên của một linh tộc tên là Phệ Viêm, gọi người là Phệ Linh Thiên Họa đi. May mắn là lúc ở nhân giới, đã đem tử la cực họa chuyển hóa thành Thái Âm Chân Họa, nếu không thiếu chút nữa, đã bị đắc thủ rồi. Hạng lập nhìn họa điệu mỏ bạc trước mặt. Trong mắt lộ ra một tia cổ quái, lầm bầm nói, trước kia, hàng lập bị một người linh tộc tên là Phệ Viêm xâm nhập vào trong cơ thể, cũng không bị căng đút thần thức. Ngược lại linh tộc lúc này còn tiến thành hỏa giao lúc vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức kết phát pháp lực khô kiệt trong cơ thể, khờ dày thái âm chân hỏa tiềm tàng Ngọn lửa này trong thân thể hàng lập đã căng đút hết ngọn lửa của bản năng, lúc này không cần hạng lập thúc dục, lập tức lao tới hỏa giao. Nếu hỏa điều này là như vậy, thì phệ viêm cũng không khác gì tu sĩ hóa thần. Hạng lập đương nhiên không phải là đối thủ. Nhưng tên linh tộc này không ngờ rằng, hàng lập trước kia là tu sĩ cấp hóa thần, cộng thêm tu luyện đại diện quyết, thần niệm cường đại, thậm chí còn cao mạnh hơn tu sĩ hóa thần trung kỳ một bậc. Hắn chỉ là một linh tướng sơ cấp, cho dù bạn thể có đặc tính cắn nuốt nhưng khi tiến vào trong miệng hàng lập, quả thật như là dê vào miệng cọp. Phệ viêm đang cùng thái âm hỏa điệu tranh đấu tới mức khó hòa giải, Hạng lập lập tức thúc dục thần niệm, bỗng nhiên đem thần niệm trái buộc chặt, sau đó là cho thái âm hỏa điệu cắn nước sạch sẽ. Thậm chí bạn thể, một viên bảo châu phệ viêm đều bị hòa tan vào trong cơ thể của hỏa điệu. Để mới chân chính là cắn nước, chẳng những hấp thu nguyên can của đối phương, ngay cả trí nhớ cũng bị hỏa điệu hấp thu sạch sẽ. Qua một lát, liền biến thành phệ linh thiên hỏa. Hàng lập chờ sau khi quá trình cắn nút kết thúc, lập tức không chế hỏa điệu, bắt trước khí tức và khẩu khí của vẻ viêm, cùng nói chuyện với đám người linh tộc khác. Nhờ thái âm hỏa điệu, Hàng lộc cũng biết được mục đích mà linh tộc đến lạc nhật chi mộ, rồi tên linh tộc phản bồi cùng với thần huyết tồn tại. hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ, còn cái tên linh tộc phản nghịch kia, hắn không quan tâm chút nào, nhưng thần huyết linh tộc lại là vật rất là lai lịch. Máu này là từ một linh tộc cấp thánh linh sau khi tiêu vong, càng nguyên của thân thể sinh ra một chất lỏng thần bí. Chỉ cần một linh vật có ít thiên địa, nhỏ một giọt máu này lên, liền có thể cho chúng tự hành sinh ra linh trí, tiến hóa thành linh tộc thấp dai. Đương nhiên, linh tộc sinh sản không hoàn toàn dựa vào phương pháp này, hơn phần nữa đều là do linh vật tự vận hành linh trí mà chuyển hóa thành linh tộc. Nhưng chính là như vậy thì cái được gọi là thần huyết gì đó. Vẫn được linh tộc dùng phương pháp cực kỳ quan trọng để bảo trì số lượng, là bí bạo cực kỳ quan trọng. Mà có một lần, một người của linh tộc không biết vì nguyên nhân gì, đã thừa dịp thu về thần huyết lơ là liền trộm ra một lọ vật này, rồi lập tức liên lạc với nhân tộc, để đổi lấy từ nhân tộc một cái gì. Nếu chỉ là như vậy, Hàng Lập tuy rằng bất ngờ, nhưng sẽ không quá quan tâm. Điều làm cho hắn động tâm chính là, thần huyết này trừ việc giúp linh vật. Tiến hóa thành linh tộc thấp giai, còn có rất ít cho việc tu luyện của tu sĩ và luyện thể sĩ. Tu sĩ dùng thần huyết này để làm nguyên liệu, có thể luyện chế thành một linh dược tên là huyết dường đăng. Sau khi ăn vào, có thể giúp tu sĩ tăng lên vô anh hơn trăm năm khổ tu. Còn đối với luyện thể sĩ, dù máu này vẽ loạn lên toàn thân, có thể tu luyện một bí thuật chiến y huyết tinh cổ quái nghe nói, nếu bí thuật này được tu thành, uy lực to lớn, thậm chí còn mạnh hơn cả kim cương quyết. nhưng trong một thời gian ngắn, dưới sự công kích của bên ngoài, có thể bình yên vô sự. đương nhiên, khi mà uy năng của chiến y này tiêu hao hết, sẽ tự hành tiêu tán, là bí thuật tiêu hào duy nhất. trừ cả này ra, nếu thần huyết này được luyện thể sĩ cao giai ăn vào. Cũng có thể kích thích linh tính thần niệm, có tỷ lệ đột phá, bình phúc tu luyện rất lớn, dễ dàng tiến dai thành công. Đương nhiên, dùng sống loại linh vật dị tộc này, nhất định phải mạo hiểm phiêu lưu một chuyến. Luyện thể sĩ cùng bậc càng thấp, thần thức càng yếu, sau khi ăn vào có khả năng bị phản vệ, nổi điên mà chết. Nếu muốn dùng máu này để đột phá bình phúc, luyện thể sĩ phải tìm kiếm một linh đan tên là thiên tâm đan để gia tăng thần thức. Mới có thể ăn thứ máu này vào trong được Nhưng cho dù như vậy Nguy hiểm cũng không nhỏ Hàng lập theo trí nhớ của vẻ viêm chiếm được mấy tin tức này Vui mừng quái đội Bây giờ hắn có thần thức hóa cấp thần Muốn tu luyện chính là công pháp của luyện thể sĩ Thần huyết đối với hắn rất thích hợp Hàng lập tự tin chỉ dựa vào ngộ đạo của bản thân Cũng có thể tu thành kim cường quyết thần cuối cùng Nhưng sẽ phải tốn chút thời gian Không biết tiểu thiên kiếp khi nào sẽ dán xuống Hắn đương nhiên muốn khôi phục pháp lực càng sớm càng tốt. Hắn lặp người không có nhiều lo lắng, liền lập tức đưa ra một quyết định. Dù xa bây giờ, hắn tạm thời cũng có thể thi triển ra pháp lực. Tuy rằng chỉ có được 6-7 thành pháp lực ban đầu, nhưng pháp lực lúc trước dày đặc, cơ hồ sẽ không thấp hơn tu sĩ hóa thần. Trước đó, thái âm họa điệu càng đút về viêm. Một thân linh lực thuần thuộc tính họa, cũng tạm thời bị họa điệu hấp thu. Hàng lập bây giờ đem linh lực này táng ở trong người, đã có thể lấy ra sử dụng. Nhưng mà linh lực này không phải do hàng lập tu luyện ra, hao tổn hết rồi thì sẽ không còn cách nào sinh ra được. Bởi vì tất cả đều là họa linh lực, cho nên hắn có thể vận chuyển được như ý. Chẳng qua, chỉ bằng một thân thần thông quỷ dị cùng với bảo vật sắc bén, cũng đã đủ đã ngạo thị đám tu sĩ cùng giai. Hơn nữa, họa linh lực cho dù bây giờ không sử dụng, theo thời gian trôi qua cũng sẽ chậm rãi tăng mất, trong vòng sau một tháng, hắn sẽ lại một lần nữa biến thành một phàm nhân. Hạng Lập cũng không muốn lãng phí cơ hội hiếm có này, quyết định mạo hiểm lấy thần huyết kia. Hắn mượn khí tức của Phệ Viêm, dầu diễm huyền thiên đi đến cốc khẩu, theo phương pháp này trùng lẫn vào trong tộc. Kết quả, bây giờ thời dịp loạn lạc tiến vào trong hỗn độn cốc, rồi từ đó trở đi, hắn sẽ một mình hành động, tìm kiếm cơ hội. Giờ phút này, Hàng lập nhẹ nhàng gọi ra về linh hỏa điệu, nhất thời hỏa điệu mỏng bạc mở ra hai cánh bắn vào trong thạch bích, một tiếng nổ nhỏ vang lên, vách tường không thay bóng dáng. Mà hàng lập giơ tay lên, giữa ngón tay nhất thời bắn ra linh phù, hoàng quang trên người phóng ra, hai thầy hắn bấm niệm pháp quyết, thân hình nhón lên một cái, trực tiếp thi triển thổ đồn thuật lao vào. Nhưng đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn của hàng lập, hai chân còn chưa đồn được một xích. Liền không thể xuống thêm chút nào Dưới chân phản phất như có một phản lực quỷ dị Làm cho hắn không thể lặn xuống Trong lòng hắn chợt rùng mình Xem ra hùng độn cốc này Cũng có chỗ quỷ dị Phải cẩn thận một chút Hắn nghĩ như vậy do dự một chút Rồi từ trong trữ vật Lấy ra một cái phù lê từ sắc Trên mặt có ẩn ẩn một ký hiệu màu bạc Dĩ nhiên ở linh giới Cũng có không ít người Có thể nắm giữ ngân khoa linh văn Đây là kim khuyết ngọc thư Mà Thiên lang Thanh Thú Phân Thần đưa cho Hạng Lập, cộng thêm một số sự tìm hiểu và vô số lần thất bại ở nhân giới, đã luyện thành tiên gia Linh Phụ. Linh Phụ này tuy rằng là loại đơn giản nhất, được ghi lại trong tàn trang loại phù ẩn đắp, thái nhất hóa thành phụ, nhưng tài liệu luyện chế cần thiết lại kho kiếm ở nhân giới. Hạng Lập sau khi nếm thử vài lần thất bại, mới miễn cường tìm được một phần tài liệu thay thế, luyện chế thành một bán thành phẩm. Bởi vì quý hiếm, hơn nữa lại là phù lê duy nhất, nên hắn không dám tùy tiện thí nghiệm. Bây giờ, hạng lập tính thử nước đục thả câu, cướp lấy thần huyết, nhưng ẩn nấp thuật khác, không thể dâu giếm được những người có tu vi cùng dai, đương nhiên là nghĩ đến cái phù lê này. Hạng lập xuất phù lê ra, vốn không còn chần chờ nhiều, nhẹ tay giơ lên trước người, lập tức buông lỏng ngón tay ra. Phù lê tự sắc nổ ra. Mấy đạo vàng tử sắc lập lè hiện lên bay lường quanh người hàng lập. Lập tức vang lên vài tiếng nhỏ, những ký hiệu kỳ hóa thành từng đoạn ngân vụ, trầm chớp mắt đã bao phủ lên người của hàng lập. Một lát sau, ngân vụ tan hết, chỗ đó đã không còn bóng người. Lúc này, ngoài cốc khẩu, đã truyền đến những tiếng động lớn, xa xa nhìn lại có mấy đạo đồn quang đang vọt vào trong cốc, hướng đến chỗ này. Bọn họ trong nháy mắt đã xẹt qua chỗ mà Hàng Lập vừa ẩn nấp, là vào trong sơn cốc. Bây giờ Hàng Lập đang rất vui. Bây giờ hắn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Những tên nhân tộc và yêu tộc này không phát hiện ra hắn. Trong đó có một đầu đà là tu sĩ hóa thần kỳ. Bất quá tình hình bây giờ của Hàng Lập rất cổ quái. Cả người dường như hóa thành trong suốt, thân thể như vô hình. Hàng Lập thử âm thầm bấm tay niệm thần chú, cảm thấy bí thuật. Linh lực hào phí cùng với pháp bảo Đều không thể dùng được Điều này làm cho hắn có chút nuối tiếc Chẳng qua, điều này cũng không sao Chỉ cần có thể che giấu bản thân Hắn cũng cảm thấy Đã rất mỹ mạng rồi Dù sao thái nhất hóa thành phù trong tài liệu Kỹ thuật vẫn chưa hoàn thành Có thể đạt hiệu suất này Cũng đã là ngoài ý muốn Chờ cho hắn hoàn toàn hiểu được Luyện chế ra đồ xịn Thì chỗ thiếu hụt sẽ được bổ sung ngay Chợt nhớ ra Trong trang tàng thư còn có vài phụ tiên gia hữu dụng khác, trong lòng hàng lộc không khỏi nóng lên. Nhưng tất cả phải đợi cho hắn có thể thuận lợi khôi phục lại pháp lực, vượt qua tiểu thiên kiếp đầu tiên ở linh giới thì mới có thể tính tiếp. Cho nên hàng lập nhanh chóng thu liệm tinh thần, cử động thân thể, nhẹ nhàng đi vào trong. Hụn động cốc cũng không quá lớn, chỉ có hơn trăm dặm. Ánh sáng duy nhất nằm ở trung tâm sơn cốc bốn phía đều được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Hàng Lập mặc dù trước đó đã biết đại khái vị trí, nhưng vì sợ bại lộ hành tung nên không dám thải thần niệm ra để nhìn quét. Kết quả làm cho hai mắt hắn sáng tỏ, mười dặm trước mắt xuất hiện một thủy đàm, mà bên cạnh thủy đàm có hơn 10 người cao dài của hai tộc yêu nhân đang đứng đó, chia làm hai phía đứng hai bên. Bên nhân tộc là Lam Thành Chủ có sắc mặt âm trầm cùng đầu đà, mà bên yêu tộc thì có Hắc Phượng hoặc Cung Trang thiếu phụ, cùng với ba người giống nhau, dường như là anh em sòng sinh. Chương 1303 Chích Quang Đậm Hàng Lập vừa thấy cảnh này, mắt đào qua nhìn, sau đó tập trung nhìn xuống thủy đàm. Thủy đàm trầm suốt, trừ mấy thứ lạc vặt, hoàn toàn không có gì kỳ quái. Hàng Lập chỉ cảm thấy kinh ngạc, là lúc Lam Thành Chủ đánh giá ba người cao gầy xa lạ trước mặt đột nhiên hỏi. ngài nói ngân nguyệt lang tộc có một vị tam thủ lang yêu biến gì trong tộc được trợ giúp đem tam khỏa đầu phân biệt tu thành ba phần thân từng cái đều có tu vi nguyên anh đại thành bà hóa thần liên thủ có thể ngăn cản được một hóa thần kỳ chẳng lẽ là các người ư ba người gầy kia nghe làm thành chủ hỏi đều cười trong đó có một người mở miệng cười trả lời không ngờ huynh đệ chúng ta đều phải rơi vào trong cảnh này đúng vậy Chúng ta chính là tam thủ Nguyệt Lan, mà chúng ta cũng đã nghe đại danh của Lam Thành Chủ đã lâu, không bạn cứ luận bạn một phen thế nào? <cười> Lão Phụ bây giờ không có thời gian làm chuyện này. Tiêu đạo hưởng, một mình người chạy vào trong cốc, vậy là có ý gì? Lam Thành Chủ không đáp lại sự khiêu khích của người kia mà quay sang chất vấn người thiếu phụ. Có ý gì? Không phải Hoàng Tiền Bối đã nói sao? Người của liên tộc đang tiến hành vào đàm bắt người, đương nhiên muốn lập tức ngăn cản thôi. Cùng trang thiếu phụ cười Thật sao? Tiêu đạo hữu thật là có lòng Được, nếu đạo hữu đã muốn Thì cứ mời vào Làm một sẽ dẫn dắt mọi người ở ngoài đầm ngăn cả người của linh tộc Thế nào? Làm thành chủ nhìn chằm chằm thiếu phụ lại nhìn Thụy Đàm cười hát hát nói Cùng trang thiếu phụ ngẩn ra Những ánh mắt lại nhìn lam thành chủ Và mấy tên tu sĩ nguyên anh kia Cười khẽ lên Đạo hữu đã không đi Thiết thân cũng sẽ không dám dẫn người vào Nếu như làm Huynh đã tới đây, thì cơ hội đương nhiên nhường lại cho Lâm Huynh. Đạo Hữu sẽ không thật sự muốn một nữ tử nhương nhược tiến xuống dưới chứ. Từ lâu đã nghe làm Huynh có một kiện ít thủy ngọc tê giác, thần kỳ vô cùng, dùng để tiến vào trong quan đầm, nói chừng rất có tác dụng đó. Để ta vào cũng được. Người lập tức mang những người khác rời khởi hồn đồn cốc, rồi lão Phu sẽ đi xuống. Khuôn mặt làm Thành trụ trở nên âm trầm, giọng nói cũng lạnh lùng. Cùng trang thiếu phụ nghe Lam Thành Chủ không chút khách khí, soát mặt hơi đổi, hư lạnh một tiếng cũng không nói gì. Mục đích hai người giống nhau, quyết sẽ không dần dường trong thời khắc này. Khỏe môi Lam Thành Chủ khẽ nhúc nhích, đang truyền âm nói chuyện với lão đầu phía sau, ánh mắt nhìn thiếu phụ dần dần không tốt. Đối diện, trừ thiếu phụ cùng ba gạ gầy, cũng chỉ có ba gã yêu tu biến hóa khác, mà trừ Lam Thành Chủ và đầu đà ra, còn có bảy tám tu sĩ nguyên anh. Rõ ràng là chiếm thế thượng phong. Bây giờ đã không còn ai tới. Hiện nhiên, những người này đều đã bị linh tộc cạn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đều không có viện binh. Chỉ cần có thể cướp đi thứ kia trước một bước, thì hiệp nghị chia đều gì đó căn bản là không cần tuân thủ. Bởi vì ai cũng rõ ràng, hiệp nghị lúc trước chẳng qua chỉ là một cái lý do để hai bên viện vào mà thôi. Cùng trạng thiếu phụ phát giác ra đám người nhân tộc muốn ra tay trước lông mày khẽ nhướng lên, cũng dùng bí thuật nhắc nhở những người khác. Hơn nửa tay ngọc trong ống tay áo rung lên, giống như có thứ gì rơi vào trong lòng bàn tay. Không khí vô cùng khẩn trương, hai bên cũng hết sức căng thẳng. Đột nhiên, mặt đất gần thủy đàm đột nhiên hạ xuống. Thủy đàm lúc đầu yên tĩnh như thường, đột nhiên rung động kịch liền. Tiếp theo, một tia sáng từ trên mặt nước bán lên tầng trời, rớt xuống chụp chúng đám người yêu nhân kia. Nhâm thạch gần đó, mỗi lần bị tiêu sáng này đánh trúng, lập tức bị kích động, chạy ao ao ra. Đám người hai tộc chấn động, đều thi triển ra thần thông hoặc pháp bảo để ngăn cản tia sáng. Lúc này, dưới mặt nước trong suốt kia, nổi lên một tia ánh sáng chói chang, phản phất như xuất hiện một mặt trời, từ từ dần lên khỏi mặt nước, mà trong lúc thủy đàm rung động, thì một sức nóng cực động không thể chịu được xuất hiện. Phản phất làm cho toàn bộ thủy đàm trong thi sáng ấy, như đang sôi lên. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đạo quỷ phía dưới linh tộc? Trốn trên không trung, Hàng Lập nhìn thấy hết tất cả tình hình phía dưới. Đầu tiên là bị thi sáng kia, làm cho luôn cuốn tay chân. Sau đó thấy mặt nước xuất hiện sự khác thường, không khỏi hoảng sợ. Không riêng gì hắn, đám người của thiếu phụ và Lam Thành Chủ cùng hoảng sợ, nói nhỏ không ngừng. Không đúng. Thì sáng này không phải chỉ ẩn dấu dưới nước thôi sao? Tại sao lại rời khỏi mặt nước? Chẳng lẽ là... Làm thành chủ huyện nhiên là từng đối quen thuộc với thủy đàm này, thất thanh nói ra cái gì? Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, thì mười cuộc sáng đột nhiên bắn lên khỏi mặt nước, rồi bỗng nhiên quẹo qua, lao thẳng xuống đám người yêu nhân kia, tốc độ rất nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Phải đánh lén khó lòng phòng bị này, làm cho người hai tộc không kịp đề phòng, lập tức hoàng hốt. Trừ thiếu phụ và Lam Thành Chủ có tu vi thâm hậu một chút, thì đám người kia thấy tình thế không ổn, liền thi triển bí thuật bỏ chạy. Trừ ba người gầy kia thì không biết thi triển loại nào, yêu thù biến hóa và tu sĩ nguyên anh, bị cuộc sáng kia chạm trúng, liền biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả một dâu bếp cũng không để lại, không quản hắn có pháp thuật hội thân hay là pháp bảo phòng hồi gì, đại khái tất cả đều không có hiệu quả. Nhìn thế cảnh này, đám người thiếu phụ kinh sợ. Nhưng bọn họ chưa kịp hiểu gì, thì đã nghe một tiếng nổ rất lớn. Một cây cột hoàng sắc chui lên từ thủy đàm, hai mặt có một ít hòa văn không thể nhìn thấy. Đám tù sĩ Nguyên Anh đến nhiều thì chết cũng nhiều. Những người này đều là đệ tử tâm phúc và là môn hạ của Lam Thành Chủ. Bây giờ thấy cây cột cổ quái này chui lên khỏi mặt đất, vậy khẳng định là có liên quan đến việc này, vì vậy liền thét lớn một tiếng. Là yêu nghiệt phương nào, dám trả tay độc ác. Ngay sau khi hắn nói xong, nhất thời những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, liên tiếp năm đạo tiểu kiếm ngào làm sắc bắn ra, doản một cái đã hóa thành những cự kiếm khổng lồ. Chém! Làm thành trụ lạnh lùng thốt ra, năm cây kiếm chợt lóe, liền biến thành năm đạo cầu vòng, lao thẳng đến cây cột, bao quanh lấy cây cột liên tiếp bổ xuống. Ầm ầm, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, cây cột bị chém thành hai đoạn, trên mặt còn lưu lại vết kim khí. Hai động tử của Lam Thành Chủ co rút lại, bấm niệm pháp quyết, vội vàng gọi 5 cây kiếm về. Đúng lúc này, trên vết kiếm chợt vùng ra một chất lỏng màu xanh biếc, tản ra một mùi tanh cực kỳ cổ quái. Lam Thành Chủ để cho cử kiếm xoay quanh không ngừng trên đỉnh đầu, ánh mắt đảo qua cây cột màu vàng kia, trên cơ mặt không khỏi co giật vài cái. Uy lực của cử kiếm thế nào, hắn đương nhiên biết rõ nhất, đừng nói là một cây cột này, ngay cả một ngọn đứa nhỏ. Cũng bị một kiếm chẻ đôi dễ dàng. Những cây cột này không bình thường, Nhìn mặt ngoài thậm chí Còn có đàn tính nhất định, Giống như một vật còn sống. Thấy làm thành chủ ra tay không có hiệu quả, Cùng tràng thiếu phụ cũng không làm liều, Trên mặt tất cả đều là biểu tình kinh nghi. Một tiếng rống từ dưới mặt nước truyền lên, Phản phất như có ai đang ngâm mình trong đó, Và như vừa mới tỉnh lại. Theo tiếng động quái dị này, Cây cột đã yên lặng, Nhưng dưới đầm nước, Lại bay vụt ra một quang cầu có đường kính hơn mười trượng. Cả quang cầu tỏa ra bạch quang chớp đồng, mà ở giữa có một viên cầu màu vàng rực rỡ. Lạc Dương Tinh Vừa nhìn thấy quang cầu kia, tên đầu đà phía sau Lam Thành Chủ chợt lên tiếng, nhưng lời này vừa thốt ra, hắn lập tức hối hận, không hề lượng lự nhảy ra, hóa thành một đạo cầu vòng bạch sắc, lào đến bảo vật này. Nghe thấy mấy chữ Lạc Dương Tinh, thiếu phụ và ba gã gầy cùng sừng sốt. Sau đó lập tức vui mừng Sau một tiếng quát Thân hình thiếu phụ chợt lưu chuyện Hóa thành một con hát hỏa phượng Lao lên vật kia Mà ba gã gầy đã hợp thành một Rồi hóa thành một đạo ngân quan theo sát Làm thành chủ không biết vì nguyên nhân gì Nhưng trên mặt do dự Và vẫn đứng yên tại chỗ không ra tay Còn hạng lập nước trên không trung Chớp mắt vài cái Rồi cũng không có bất kỳ hành động gì Mục tiêu của hán đức đơn giản Chính là vì thần huyết mà đến những thứ khác dù có trần quý như thế nào cũng không mà muội ra tay để lộ hành tung. động tác của thiếu phụ rõ ràng là đã chậm hơn đầu đà một nhịp. đầu đà biến thành một cầu vòng lao đầu vào giữa bạch quan cầu chụp lấy lạc dương tinh. nhưng trong nháy mắt dị biến đã nổi lên một cỗ hấp lực vô hình thật lớn đột nhiên xuất hiện bốn phía quan cầu làm cho thân hình đầu đà ngưng lại. không chờ cho hắn kinh hãi để điều động pháp lực chống đỡ lại, thì quần áo trên người đầu đà đã xuất hiện vài cái phù gần sát quỷ dị rồi cuồng lấy thân hình của hắn lôi vào nước sôi trong đầm không thể bám dán, chỉ còn lại quan cầu trên không trung mà thôi. Thiếu phụ cùng ba gã gầy đang lao đến, thấy được cảnh này giật mình hoảng hốt, vội vàng xoay người bắn ngược lại, nhanh chóng bay trở lại bên cạnh thủy đàm, rồi dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía thủy đàm, mà vị làm thành chủ từ hồi như đã nhìn thấu cái gì sắc mặt dần trở nên khó coi một cách dị thường. Ngay lúc này là một tiếng nổ ầm ầm vang lên từ phía thủy đàm. Tiếp theo là cái cuộc động nhất vô nhị kia lão tới. Lúc đó phảng phất như tiếng hồ kêu gọi từ trong thủy đàm bắt đầu truyền ra. Hơn nữa càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Mười cây trụ vàng trong thủy đàm như tiếng hồ này bắt đầu chiến đấu kịch liệt, làm thành chủ đột nhiên quay người khóa thành một đảo làm sắc, nhằm thẳng đến hướng cốc khẩu mà bay đi, sau đó liền biến mất trong sương mù. Hành động này của hắn làm cho cùng tràng thiếu phụ cùng với hàng lập ngợn người. Nhưng hàng lập cũng nhíu mày, thân hình bắt đầu phiêu động. Cùng tràng thiếu phụ và ba gã gầy nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng, nhưng vẫn không rời đi. Kết quả, thủy đàm trong nước bắt đầu xoáy cực nhanh, trong nháy mắt đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cùng lúc đó, mười cái trụ đồng thời phóng lên, sau đó lại đồng thời hợp lại thành một, bỗng chốc đã cao hơn vài chục trường. Cùng lúc đó, mặt đất nứt ra, bụng đất quay cuồng, và hai con quái vật lớn từ mặt đất thủy đàm trồi lên. Hàng lập đang bay lên cao, đưa mắt nhìn xuống dưới. Vừa thấy rõ bộ mặt của hai con quái vật này, Hàng lập nhất thời trợn mắt há mồm. Chương 1304 Thường Cổ Cử Nhân Khi trụ cao hạ trước hắn, phát hiện hai bên thủy đàm xuất hiện hai cự vật, lại chính là hai bàn tay khổng lồ. Mười cây trụ kia là chỉ là mười ngón tay thôi to thôi, mà bây giờ một bàn tay đang từ trong mặt đất vườn lên. Cái quang đàm gần ba bốn mươi trường, không biết đã biến mất từ khi nào, trở nên thâm thúy dị thường. Mà giữa trung tâm xuất hiện một quang mang kỳ lạ để lộ ra một con người khổng lồ gần hai trường. Con người này chậm rãi chuyển động tán ra lạnh quang. nhìn thấy cảnh này, hàng lập giật mình một cái, bỗng nhiên nhớ ra một chủng tộc định định đại danh trong linh giới, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. hắn không dám nghĩ thêm, tốc độ đồn nhanh lên vài lần, nhầm thẳng lên trời cao. chỉ là đang dùng thái nhất hóa thành phù, thật sự không thể phi đồ quá nhanh. cùng tràng thiếu phụ cùng ba gã gầy, mặc dù chưa phát hiện ra, nhưng cũng cảm thấy có một cảm giác nguy hiểm không thấu. Trong miệng thiếu phụ hư lành há miệng phun ra một cẩm mạc xích hồng, rồi giơ tay lên, một con dao lòng thanh quang bắn ra, rồi bay múa quanh nó, chính là thanh sắc phi đạo thần diệu dị thường. Cẩm mạc thì quay tròn trên đỉnh đầu, lập tức hóa thành một quang cháo phụ lấy người thiếu phụ. Ba gã kỳ đồng thời bấm niệm pháp quyết, trên người tán ra quang mạng ngần sắc, ba đoàn quang hợp thể thành một, hóa thành một đại đoàn ngân quang, đồng thời ba phụ ba người vào trong. Sau khi đã phòng thủ xong, cũng không chờ bốn đại yêu tu cao dài kia, cũng không chuẩn bị thi triển thần thông gì. Lấy thủy đàm làm trung tâm, mặt đất gần ngàn trường phát ra một tiếng nổ, rồi đồng thời nứt dần ra. Còn người với thủy đàm chợt chớp mắt một cái, mặt trời lơ lửng trên đỉnh thủy đàm chiếu rõ xuống, chợt lóe lên con người. Tiếp theo, một thứ gì đó bằng một quả núi nhỏ, từ từ ngồi dậy khỏi mặt đất. Hàng lập từ trên cao có thể nhìn rõ ràng. Thân hình cự vật kia to gần trăm trường, hơn phân nửa thân thể đầy bụng đất màu vàng, hai cánh tay dơ lên không trung, chính là cự nhân sinh linh có hình thể to tới mức khó tin. Nếu hạng lộc không phải ở nhân giới, từng thấy la hầu và dù thiên côn có yêu linh cấp độ mệt thiên, thì sợ rằng khó mà tin được, trên đời này lại tồn tại một vật lớn như vậy. bên hồng cự nhân không biết được bao phủ bởi một thứ gia thú nào, cái đầu phản phất như một ngọn núi trên trán lại lõm vào một chỗ là chỉ có một con mắt thật lớn cái chỗ lõm ấy chính là con mắt còn lại của cử nhân chính là thủy đàm khi nãy trừ cái này ra cử nhân có một vẻ bề ngoài vô cùng xấu xí cái mũi thô to vô cùng miệng khẽ nhất lên mơ hồ có thể thấy được hàm răng sắc bén cử nhân vẫn chưa hoàn toàn đứng lên chỉ là nửa ngồi trên mặt đất phần dưới vẫn còn chôn sâu dưới lòng đất con mắt kia nhìn chằm chằm vào đám người thiếu phụ Trên mặt không chút biểu tình. Không thể nào là thường cổ cử nhân chạy nhanh. Thứ này chúng ta không đối phói được. Cùng tràng thiếu phụ bây giờ đã hoàn toàn thấy được tướng mạo của cử nhân thất sắc kêu lên. Nàng ta rốt cuộc đã biết tại sao Lam Thành Chủ ngay cả sông chết của đầu đà cũng không quan tâm trực tiếp bỏ chạy. Hãng hiện nhiên đã nhận ra các dấu hiệu trước đó. Thiếu phụ không chút chần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết, quàng tráo hồng sắc chuyển động ngược lại. Ẩm một tiếng. Quang cháo đã bị vỡ thành mạnh vụn, mà thiếu phụ bên trong đã không thấy bóng dáng. Nhưng ngay lập tức, cách nơi đó khoảng 5-60 trường, thân hình lạ lướt của thiếu phụ lại hiền lên. Ba gã gầy kia thấy vậy, cũng đồng dạng hoảng sợ. Vừa thấy thiếu phụ chạy thoát, mới tịnh ngộ ra tay bấm điểm pháp quyết, cũng muốn thi triển động môn đồn thuật rời xa sát tình này. Nhưng đúng lúc này, cự nhân một mắt kia đột nhiên há miệng, trong miệng phát ra một tiếng hét quái dị hút ngược trở vào miệng. ba gã gầy đột nhiên cảm thấy gần quan hồn thể bị chấn động, bị cuốn đi không trung. ba người kinh hải cực lực bấm niệm khẩu quyết muốn đối kháng, nhưng ngay cả thiếu phụ và nam thành chủ là tu sĩ hóa thần cũng phải chạy trốn, thì ba gã nguyên anh như bọn họ sao có thể dễ dàng đối kháng? thân hình ba gã yêu tu này cùng bị hấp lực kéo khỏi mặt đất hướng về miệng của cử nhân. lần này ba gã yêu tu mới thật sự hoảng sợ. trong đó một gã bỗng nhiên chuyển thân trên không trung, hóa thành một con cự lan mò bạc, thân dài mấy trường. còn sói này ngẩng đầu trù lên một tiếng thề lương. hai gã kia thấy vậy không chút do dự, hóa thành một đạo ngân ảnh là vào trong thân thể cự lan. nhất thời, hai bên cây đầu sói, hai đoạn lượng sắc thành hồng lao đến, hiện ra lượng sắc lang thủ. tam quả lang thủ đồng thời trù lên, ba đạo tam sắc ngân hồng thanh từ trong miệng phun ra, gia nhập vào ngân quang hồ thể. Mặc dù không làm thân hình ngừng lại, nhưng có thể làm cho tình thế khẩn trương trì hoãn được một chút. Yêu thù này như tình huống khẩn cấp, rốt cuộc đã hợp ba thành một, trở thành tam thủ yêu lang bản thể. Hàng lập ẩn thân trên không trung thấy được cảnh này, trong lòng vừa động xuất hiện một thân ảnh trong đầu, nhưng nhẹ nhàng thở dài một hơi, đùi bóng dáng này ra khỏi đầu, tập trung vào tình cảnh bên dưới. Nếu Thủy Đàm là do tên cử nhân này mà thành, Vậy khẳng định tên phản nghịch linh tộc kia đã bị tiêu hóa rồi. Mà theo hiểu biết của hắn, thường cổ cử nhân linh trí cực thấp, thích ăn tất cả những vật sống, căn bản là không có khả năng phân biệt thần huyết. Chắc là cái bình đựng thần huyết hơn phân nửa là nằm trong người tên cử nhân này. Điều này thì sẽ rất khó giải quyết đây. Thường cổ cử nhân dù là chủng loại thấp nhất, nhưng sau khi thành niên cũng có thể luyện được vài thần thông bậc thấp. Những cử nhân có thiên phú dị bẩm thậm chí có thể hợp thể để tồn tại. Thậm chí trong truyền thuyết, còn có cử nhân ngàn mắt, có thể đấu tay đôi với chân lòng thiên phương. Trong lòng hạng lập nói thầm, nhưng muốn hắn lùi bước thì không thể nào. Lúc này, tam thủ ngân lang phun ra trong miệng vài kiện bạo vật, hướng về hấp lực, thoát vây mà chạy. Nhưng khi vừa ra khỏi miệng, cũng vù một tiếng, rồi cũng chư thẳng vào miệng của cử nhân, căn bản là không có tác dụng gì. Kể từ đó, tam thủ ngân lang Chỉ có thể dựa vào pháp lực bản thân chấm đỡ, thân hình từ từ bay về hướng cử nhân. Cho dù cửu lan này nhiều lần cuồng phùng ra tạm sắc hạ quan, cũng không thể nào cản trở được. Nhưng kéo dài như vậy, cửu nhân đã không còn kiên nhận. Đột nhiên giơ một tay, chụp xuống cửu lan giống như đang đậm đuổi vậy. Một cái bóng lớn bao phủ ly yêu lan, dù chưa đụng vào, nhưng trưởng phong đã làm cho ngân quan hồ thể của yêu lan rung lên, phản vất như lúc nào cũng có khả năng biến mất bị bàn tay to đáng sợ đó chụp xuống, cho dù là thân thể cứng rắn như thép, cũng thành cái bánh bao thịt, nhưng yêu lang đang bị hấp lực khống chế, căn bản là không thể tránh né. trong mắt cử lang không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, mắt thấy bàn tay to chuẩn bị đạp xuống yêu lang, thì dị biến chợt xảy ra. đột nhiên, hoàng quang gần yêu lang chợt lóe, một dáng người gầy yếu từ hư không quỷ dị xuất hiện, không nói hai lời đánh ra hai quyền, chính là trưởng lão tộc lạc thứ. Hoàng Thiên Kỳ một quyền đánh về giữa bàn tay khổng lồ, còn quyền kia nhằm ngay yêu lang. Hải nắm tay chấp đồng lên quang, hai quang quyền hoàn sắc hiện ra. hai tiếng ầm ầm nổ ra, quang quyền và bàn tay to tiếp xúc, làm cho bàn tay dừng lại, cự lực ép xuống biến mất. Mà quyền còn lại đánh lên gần quang hồ thể của yêu lang, làm cho thân hình nó rung lên, nổ mạnh một tiếng rồi bay ra ngoài, thoát khỏi hấp lực điên cuồng kia. Lúc này. Bàn tay to đã đập xuống, nhưng thân hình của thiếu niên thoăn cái như quỷ mị biến mất tại chỗ. Nhưng ngay lập tức, thiếu niên đã xuất hiện cách đó mười trường, chạy lại phía trước Yêu lang nhẹ nhàng điểm lấy. Thành quang trống động hình thành, đã mắc một cái, hóa thành thanh kính thật lớn trong suốt lòng lanh. Thân hình to lớn của Yêu lang đụng bào kính, lõm vào, rồi chậm dại văn ngược trở ra. Đà tả hoàng tiền bối, ra tay cứu mạng. Yêu lang lắc lắc đầu, vui mừng sợ hãi vội vàng tạ ơn nói dị nhiên là bình an vô sự Người lùi ra một bên Căn bản không thể đối phó với thứ này Không ngờ ở đây lại có thượng cổ cử nhân Xem ra hẳn là trước tam cảnh kiến lập Vẫn còn trầm ngủ trong cốc Nếu không tuyệt đối không thể tiến vào đây Không trùng gần đó xuất hiện Một đoàn bạch quan chất động Một gã mặc áo bào trắng Hai tay chắp sau lưng xuất hiện Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cử vật Không xa đằng kia Sắc mặt ngưng trọng dị thường <cười> Đại tự nhiên này Thường cổ cử nhân có hình thể như vậy, cho dù là người thù hồ tam cảnh có mù hai mắt, cũng không có khả năng thả một hung vật như vậy tiến vào biên giới của chúng ta. Bất quá, đây chỉ là cử nhân một mắt, hơn nữa hẳn là thân bị trọng thương, cho nên mới ngủ say trong cốc không dậy được. Chúng ta liên thụ hao tổn chút nguyên khí, đều để đánh chết nó. Thiếu niên họ hoàng nói, trên mặt tràn đầy sát khí. Thứ kỳ chỉ như thế nào? Ta nghe nói trên người cử nhân này có một khối lạc dương tinh. Đây là tài liệu luyện chế chỉ dương linh bảo tốt nhất. Hoàng lương linh quân khẽ cau mày Ta đối với thứ của phản nghịch linh tộc không có hứng thú, khối lạc dương tinh là tốt rồi. Thiếu niên họ hoàng tự hồ đã suy tinh trước, nói ra không chút do dự. Hảo, quyết định như vậy, mấy người các người cẩn thận cho ta một chút, mặc dù linh tộc tạm thời rút lui, nhưng cũng phải phòng ngừa chúng quay lại. Hoàng lương linh quân đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nói với những bóng người xuất hiện xa xa. Hàng Lập đứng trên cao nghe được lời này, không khỏi nhìn theo lời nói. Chính là Lam Thành Dũ cùng cung trang thiếu phụ, còn có một số người của yêu nhân lượng tộc, nhưng mà không thấy bất cứ bóng hình của linh tộc nào. Chương 1305 Cử nhân chi chiến Trở lại trận đấu trước cốc khẩu, Húc Thiên dù có thần thông quảng đại, nhưng cũng không ngờ rằng, công pháp của Hoàng Lương Linh Quân và thiếu niên họ Hoàng Kia lại có thể bổ trợ cho nhau cho nên càng đấu lâu, càng phản phất như phải đối mặt với một tu sĩ luyện hư đại thành vậy. Húc thiền thất kinh, biết rằng không có phần thắng, nên lập tức không ham chiến. Sau khi hét lớn một tiếng, lập tức mang hết những người của linh tộc, quyết đoán rút lui. Nếu không, thiếu niên họ hoàng và hoàng lương linh quân cũng không thể chạy vào trong nhanh như vậy. Lúc này, cự nhân còn nửa thân người dưới mặt đất, nhìn thấy nhiều người đến, tự hồi như nghĩ đến điều gì. Hùng quang trong mắt chợt lóe đầu ngận lên, Phát ra một tiếng hét điên cuồng, rồi cúi đầu, trong mắt bỗng nhiên hiện ra bạch quang sáng chói, tiếp theo vô số đạo bạch ti bắn ra, lào đến hướng của thiếu niên và hoàng lương linh quân. <cười> Không ngờ, đã đem lạc dương tinh luyện hóa hoàn toàn, nhưng chỉ là một ít hỏa ti, mà cũng muốn làm thương tổn ta, thật sự là xì tầm vòng tưởng mà. Hoàng lương linh quân hư lạnh một tiếng, phất tay áo lên, bả vật bác quay kính lập tức hiện ra, điên cuồng chợt lé. Rồi biến lớn lên, chắn trước người. Bạch sắc quang tì lao tới, nhất thời bị linh quang của kính bắn ra, rồi ngược trở lại, bắn đến thân hình của cử nhân. Nhưng khi quang tì ấy vừa chạm vào thân thể của cử nhân, thì chợt biến mất như không tồn tại. Thiếu niên họ hoàng cũng dùng linh lực cử kinh, phản công tới bạch sắc quang tì. Cử nhân vừa nhìn thấy công kích không có hiệu quả, trong miệng gầm lên một tiếng, rồi quang tì trầm nháy mắt, đã bị ngừng lại. Một bàn tay to nằm ngón nhờ lên, phản phất như một ngọn đuôi lớn quét đến hai người. Dù chưa chạm tới, nhưng mà một cơn lốc đã quét tới. Sắc mặt hoàng lương linh quân trầm xuống, há miệng. Một phiến trị màu trắng bay ra khỏi miệng. Hắn giờ tay lên, chụp lấy phiến chỉ, nhằm ngay bàn tay khổng lồ đang lao tới kia. trong nháy mắt, một đạo bạch phong sinh ra, lao vào với cơn lốc, làm cho cơn lốc kia không thể tiến lại gần hai người. Mắt thấy bàn tay sắp đến, Thiếu niên họ hoàng chà chà hai tay, một đạo điện mang màu xám hiện ra. Điện mang trong tay biến đổi hình biến ảo, hình thành một trường đao màu xám. Đao này thoạt nhìn hẹp dài sắc bén, lạnh lẽo không ánh sáng, không hề bắt mắt. Cùng lúc đó trong bị người thiếu niên lầm bậm, trên khuôn mặt thanh tú hiện ra một căn hoàng mau, hai mắt cũng trở nên xanh đầm hơn. Hét lớn một tiếng, linh khí tầng trời bạo phát từ trên người thiếu niên, trường đao trong tay nhẹ nhàng vùng lên. Một đạo hồi tuyến bỗng nhiên chém ra. Xào xạc một tiếng, hồi tuyến đột nhiên trở nên to lớn, sau đó chém vào ngón cái của bàn tay to kia. Hồi tuyến cực kỳ sắc bén quét qua một cái, ngón cái đã nhẹ nhàng rớt xuống. Cự nhân kêu lên một tiếng thống khổ thảm thiết, rút tay về, con mắt trên trán xoay tròn, hiện ra những tia máu. Nó nhìn thẳng vào thiếu niên họ Hoàng, trên khuôn mặt xấu xí bắt đầu lộ ra vẻ cuồng nộ. Thiếu niên sau khi chém ra một đao Trường đao chợt biến mất, đồng thời trên mặt cũng tái nhợt. Xem ra, một đao này đã làm hao tổn rất nhiều nguyên khí của hắn. Đào hữu lưu tâm, một đao của người từ hồ đã làm nó tức giận, sợ rằng muốn động phần dưới không biết sẽ làm như thế nào. Thương thế của nó đã khôi phục thế nào rồi, nếu đã khỏi hẳn thì có thể khó giải quyết đây. Hoàng lương linh quân cầm phiến chỉ trong tay, sau khi đánh chặn cơn lốc kia, nhìn chầm chầm cựu nhân chầm rài nói. Điểm này không cần phải nói, Lão Phu cũng biết. Vừa rồi chỉ mấy thử thu vi của nó mà thôi. Nếu dễ dàng bị ta chém như vậy, thì nó cũng chỉ là một cử nhân bình thường, người cứ yên tâm ứng chiến. Thiếu niên họ hoàng nhìn chầm chầm cử nhân thản nhiên nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, miệng trên vết thương trên tay cử nhân đột nhiên xuất hiện lục mang. Dưới lục mang ấy, vô số tịa máu và xương thịt điên cuồng xuất hiện, rồi một ngon cái bình thường hoàn hảo vô sự lại xuất hiện. Tùy tay vận động ngón tay cái xem ra thật sự không có vấn đề. Thiếu niên họ hoàng đầu tiên lạng ngợn ra, sau đó lập tức hít một hơi vào. Bất diệt chi thể. Hoàng lương linh quân cũng coi đồng tử lại, thì thảo nói ra một câu. Lúc này, hai tay to của cử nhân bỗng nhiên đập mạnh xuống đất, làm cho cả hộn đụng cốc rung rinh một trận. Thân hình của cử nhân đã cao hơn gấp mấy lần, rốt cuộc đã đứng thẳng cả người dậy. Nhưng làm cho đám nhiều nhân hoàng lương linh quân sắc mặt khó coi, chính là lúc cử nhân đứng dậy, bỗng nhiên đưa tay xuống đất, cầm lấy một thạch bộng khổng lồ. Bộng này thật sự rất to, chiều dài của nó cơ hồ bằng một nửa cử nhân, mà mặt ngoài của nó nổi lên thanh quan nhẹ nhẹ. Thạch bổng này nghe đồn là thanh linh xa luyện chế mà thành. Tài liệu trân quý cùng với thể tích tinh khiết, hơn nửa còn được trầm thượng một bậc. Bị một vũ khí kinh khủng này đập trúng, cho dù là pháp bảo linh khí gì, sợ rằng luyện hư trung kỳ cũng không có mấy người đỡ được thứ này. Thì ra là vũ khí, xem ra phiền toái rồi, không xuất toàn lực thì không được. Cơ mặt của Hoàng Lương Linh Quân đã co quắp lại. Không cần đạo hữu nói, Hoàng Mộ cùng rõ ràng. đồng thủ đi, quyết không để cho hung vật này rời khỏi nơi đây. Thiếu niên họ Hoàng mà không thay đổi nói, tiếp theo há miền hét lên một tiếng. Cơ hồ ngay lập tức, thải hạ giữa không trung chợt lóe hiện ra một phi Nga cực lớn, chính là linh trùng của Hoàng Thiên Kỳ, chỉ là thành thuộc thể huyện diện Thân hình của phi Nga tỏa sáng, trầm nhai mắt, và dị lệ sáng mờ trở nên cuồng khởi, rồi chợt biến lớn lên. Mà thân hình thiếu niên cũng bay lên, trên người sinh ra hoàng sắc thú mao, đồng thời thân hình bắt đầu hóa thú. Trầm nhai mắt, hắn đã biến thành nửa người nửa thú. Hoàng Lương Linh Quân bên cạnh ngồi xuống, ngồi khoanh chân, vỗ vào thiên linh cái, một cổ hoàng sắc hà quang từ đỉnh đầu thoát ra, nâng lên một nguyên anh gần nửa thước. Khuôn mặt của nguyên anh này y chang với Hoàng Lương Linh Quân, mặc một kiện chiến giáp bằng bạc, tay cầm một tiểu kiếm màu xanh biếc, tay kia cầm một đại ấn bạch ngọc. Nhìn có vẻ giống như người thật vậy, không có bất cứ cảm giác hư ảo nào. Nguyên anh bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay giơ lên, khối đại ấn rời khỏi tay. Biến thành mẫu hư lớn, hùng hăng nền xuống đầu của cự nhân Còn thiếu điện hoa thú kia, chợt hóa thành một đạo lưu quan Đồng thời hai tay thành trạo, bỗng nhiên hóa thành một mảnh hư vô xuất ra Từng đạo trảo mang phản phất như thật hiện lên vang lên những tiếng động khác thường, lào đến hướng của cự nhân Yêu thú biến thành một đạo đồn quan chợt lóe nhập vào trong trảo mang quỷ dị không thấy Cự nhân nổi giận, tiếng rống không dần lại Con mắt bắt đầu thải ra xích hồng quang trụ, đồng thời thạch bọng dờ lên, nhằm ngay đỉnh đại ấn đập xuống. Tại kia thì chụp xuống đất, một đống buồn đất lớn trong tay, hoàng mang chiếc đầu hóa thành một cử thạch có đường kính gần mấy trường. Sau đó nắm tay di chuyển, ném ra cử thạch trong tay, nhằm ngay đỉnh đầu của hoàng lương linh quân. Lúc này, trọ mang và quang trụ đã va chạm nhau, phát ra những tiếng nổ ầm ầm, Là một tiếng nổ kinh thiên động địa, thạch bọng đột nhiên đánh xuống. Đại chiến chính thức bắt đầu. Hàng lập trốn trên cao, chăm chú nhìn một người một yêu và một cử nhân đại chiến, nhíu mày không thôi. Không hổ là cuộc chiến giữa tu sĩ luyện ngược kỳ cùng với thượng cổ cử nhân. Dưới thần thức của hắn, giấc cử nhất động của ba người đều làm kinh động nguyên khí của trời đất không thôi. Đặc biệt là Nguyên Anh của hoàng Lương Linh Quân. Nguyên Anh chỉ huy khối đại ấn, mỗi lần công kích là lại hấp thụ linh khí, làm cho uy lực cơ hội gia tăng hơn phân nửa. Nếu không, thì cho dù bản thân đại ấn kinh người cỡ nào, cũng tuyệt đối không thể đỡ được vài kích của thạch bổng. Người thiếu niên nửa người nửa thú đem thân hình hóa thành một đạo lưu mang tình oánh, thân thể trợt ẩn trợn hiện, phản phất như một dòng suối thật lớn, không ngừng hấp thụ linh khí xung quanh. Về phần cự nhân, cái miệng lớn cũng lơ đàng hé ra, theo tiềm thức phung ra nuốt vào một lượng lớn linh khí. Số lượng linh khí mà nó phung ra nuốt vào lớn rất nhiều so với hai người kia. Nhưng nói về độ tinh thuần thì còn thua kém rất nhiều. Hạng Lập lần đầu tiên quan sát, một trận đấu của luyện hưu kỳ, hiện nhiên cũng không tự chủ mà tu luyện công pháp của bản thân. Kết quả cũng có một chút thu hoạch. Đang lúc Hạng Lập tập trung tinh thần, đột nhiên sắc mặt vừa động, quay đầu nhìn về hư không. Mặc dù nơi đó rõ ràng không có gì, thần niệm của hắn cũng không cảm ứng được, nhưng trải qua linh mục đã được tinh thuần vô số lần. Vẫn mơ hồ cảm nhận trong không trung, xuất hiện một người trong suốt đang đứng đó, cũng đồng dạng quan sát trận đấu. Hút thiên! Mặc dù linh mục của Hàng Lộc không thể nhìn rõ, nhưng nếu có năng lực ẩn nấp trong đây mà không bị phát hiện, thì tự hồ chỉ có người này. Hàng Lộc mừng rỡ, nói thầm. Đối với hắn, cục diện càng loạn thì càng có lợi cho hắn. Ngay lúc Hàng Lộc quay đầu nhìn về bóng dáng trong suốt kia, thì cái bóng ấy cũng vừa đồng quay đầu qua nhìn về Hàng Lộc. Hàng Lập trong lòng rụng mình. Cụng mày bom giang ấy lập tức cúi đầu xuống. Không biết có thật sự phát hiện sự tồn tại của Hàng Lập hay không. Hay chỉ là một cử động vô tình. Hai mắt Hàng Lập mở to, sắc mặt âm tình bất định. Đại chiến bên dưới đã dàn co một hồi lâu. Dưới sự đập phá của cử nhân và hai gã yêu nhân, hỗn đồn cốc đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng nhận trên mặt đất đầy những hố sâu, mà khắp nơi đều có hố to. Lúc đầu khắp nơi đều là sương mù nhưng đã bị linh khí đè ém xuống. Hơn nữa, bởi vì ba người này quấy nhiễu nguyên khí của trời đất, nên trên trời gần đó đã trở nên âm u. Một trận mưa lớn sắp đổ xuống giẫy ánh mặt trời chó vàng, gió và tuyết cùng xuất hiện, phong nhận loạn vũ, một lát sau xuất hiện mưa đá đầy trời. Trừ cung trang thiếu phụ và bài tên hóa thần tu sĩ còn có thể đứng xa xa quan sát, thì những người còn lại đã rơi khỏi hỗn độn cốc vì sợ bị liên lụy cái mạng nhỏ. Thoạt nhìn Cử nhân kia độc ác dị thường, thạch bộng không ngừng công kích, nhưng hàng lập lại nhìn rõ ràng. Đây là hai người kia cố ý dù đấu. Cho dù cử nhân có được linh khí của trời đất bổ sung thể lực, thì giờ phút này vẫn đang vào cảnh thất thế. Vô luận là múa bộng hay bắn ra cử thạch, thì tốc độ đã không còn như lúc đầu. Thù trận là điều sớm muộn. Quả nhiên, lời trả của thiếu niên họ hoàng, thừa dịp cử nhân bị hoàng lương linh quân công kích. Đã một lần nữa chặt đứt một ngón chân của cử nhân. Mặc dù tên cử nhân gào thét đau nhất, nhưng miệng vết thương không khép lại, không hồi phục lại cơ thể. Nhất thời, Hoàng Lượng Linh Quân và Hoàng Thiên Kỳ đều sáng mắt, biết được thời cơ kết thúc trận đấu đã tới.